các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi bày thu gom hết cái xác rồi về. Còn đám kia nữa, không có gì phải lo, bù đen bù đỏ làm gì, về hết đi. Tối nay lính Lê Dương sẽ canh tuần chứ không phải bọn vô dụng kia nữa đâu. Thầy lính cùng ông chủ trọ thất t h ẻ o ra về. Thầy lính ấ m luôn đứa nhỏ kia về nhà, thông thả rồi tìm xem họ hàng nội ngoại của nó mà gửi lại. Vừa về đến nhà. thằng m ẫ n l ậ t đặt chạy ra thầy ơi thầy ơi lúc nãy có ông kia tới đưa cho thầy cái này nó vừa nói vừa c h a một mảnh giấy ra trước mặt thầy lĩnh đặt đứa nhỏ kia xuống kêu thằng m ẫ n dắt nó vô trong nhà nghỉ ngơi ông mở tờ giấy ra đêm này bãi đất hoang ngoài thị xã cố nhân hội ngộ trời đã về đêm ánh trăng tròn v à n h vạch chiếu rọi cả bãi đất trống bên ngoài thị xã. thầy lĩnh đứng đó từ khi nào? ông đang đợi. dần khuya vẫn không thấy t ă m hơi người kia đâu. xem ra mình bị trêu đùa rồi. thầy lĩnh nghĩ thầm trong bụng toan quay về. đạo huynh à đi đâu thế? còn sớm mà ha ha ha ha ha. tiếng cười vang vọng làm thầy lĩnh khựng lại mấy giây. người ông chờ đợi đã đến. từ phía sau lưng thầy lĩnh một bóng người khá quen thuộc bước tới chào thạch sinh huynh đã lâu không gặp tôi tưởng huynh ngủ quên rồi chứ ha ha ha h vẫn nhớ ta à chỉ nhớ tốt đấy huynh lâu nay vẫn khỏe chứ coi bộ phát tướng hơn đó có chuyện gì cứ nói đừng v ò n g b ó nữa thầy lĩnh nhíu mày hắng giọng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 cứ nói ông anh cũng đã biết về con huyết ngài kia rồi chứ ha <cười> à phải đêm hôm qua đã chạm mặt nhau rồi mà quả đúng là ông dở trò ông không biết rằng tuyệt đối không nên luyện loại ngài này hay sao ha ha ha ha biết chứ sao lại không biết nhưng tôi có luyện đâu mà tôi sợ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 cậu ta dắt về ra mắt lão, ngặt nỗi nhà cô không phải là thương nhân thân pháp, cô bị từ chối thẳng thừng. còn tên nhu nhược kia thì bị đuổi cổ lên thành phố học. lão ta hứa cho cô một số tiền, rồi dụ dỗ cô phá đi cái thai ấy. cô ta tất nhiên là không chịu. tên t h ạ c h sinh ngừng lại. tay v ú t v ú t c h ư ế c nhẫn ở ngón tay rồi cười cười nói rồi ngày sau hôm đó nó lừa cho cô uống thuốc trục thai rồi dọa nếu làm to chuyện sẽ nhờ quan pháp làm khó dễ công việc làm ăn của cha mẹ cô cô tìm đến ông xin bùa mà đạo đức nghề nghiệp của ông anh cao quá bùa thì không xin được đứa con thì không còn cô ta nhảy xuống sông từ từ. thế là ông cứu cô tá. cứu khi ta vớt cô ta lên thì chỉ còn thoi thóp thở. cũng may mầm ngải thấm được máu cô ta lúc còn sống. thế còn cô gái trong phòng là ông giờ trò đúng không? ha ha ha h biết rồi còn h ỏ i ta dùng thuật dẫn thi cùng một ít ngài nói ha ha ha ha thế là có một môi trường hoàn hảo để luyện quỷ ngài rồi ông chuyện thất đức như thế này ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net